Lại nữa này Ni-rô-đa Khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp Và dùng một phương pháp đáng được chấp nhận Thì vị khổ hành chấp nhận Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này Lại nữa này Ni-rô-đa khổ hành không tức giận và không ôm lòng oán thù Này Ni-rô-đa người khổ hành không tức giận và không ôm lòng oán thù Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này Lại nữa này Ni-rô-đa Vì khổ hành không giả dối và lừa đảo Không tật đố và hà tiện Không giả hoạt và ngùi trá Không cứng cỏi và quá mạn, Không có ác ý và bị ác ý chi phối Không có tà kiến và tư tưởng cực đoan Không chấp trước kinh nghiệm tự thân Không cứng đầu và khó giải thoát Vì người khổ hành không chấp trước kinh nghiệm tự thân Và không cứng đầu khó giải thoát Nên vì ấy được thanh tịnh trong trường hợp này Này ni ru ngươi nghĩ thế nào sự kiện là như vậy thì các khổ hành ấy là thanh tịnh hay không thanh tịnh bạch thế tôn sự kiện là như vậy thì các khổ hành ấy là thanh tịnh không phải không thanh tịnh các khổ hành ấy đạt đến tối thượng đạt đến căn bản này ni rô đa những khổ hành như vậy chưa đạt đến tối thượng chưa đạt đến căn bản chúng chỉ mới đạt đến võ bên ngoài mà thôi bạch thế tôn như thế nào các khổ hành đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. Bà Thế Tôn thật tốt đẹp thay nếu Thế Tôn khiến cho các khổ hành của chúng con đạt đến tối thường, đạt đến căn bản. Này ni rô ở đây có vị khổ hành tu bốn pháp chế ngự. Và này ni rô thế nào là bốn pháp chế ngự? Này Ni-Rô-đa, khổ hành không có tự sát sanh. Không có bảo người khác sát sanh, không có tùy hỷ sát sanh, không có lấy của công cho.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 Này ni ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, các khổ hành là thanh tịnh hay không thanh tịnh? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, các khổ hành là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, đạt đến tối thường và đạt đến căn bản. Này ni các khổ hành như vậy chưa đạt đến tối thường, chưa đạt đến căn bản, chỉ đạt đến vỏ ngoài thôi. Bạch Thế Tôn, nhưng khổ hành phải như thế nào?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 sự khổ hạnh của vị ấy là như vậy. vị ấy tiến lên chứ không rơi xuống hạ phẩm. vị ấy lựa một chỗ thanh vắng từ bỏ năm triền cái ấy, với trí tuệ làm cho các tâm cấu quế giảm thiểu. vị ấy an trú với tâm câu hữu với tự, quảng đại vô biên, không hận không sân. vị ấy dẫn tâm hướng đến túc mạng minh. vị ấy giới đến các đời quá khứ như một đời, hai đời.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 thì các khổ hạnh là thanh tịnh hay không thanh tịnh? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì các khổ hạnh là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh và đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản. này Nikroda, các khổ hạnh như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chúng chỉ đạt đến phía gỗ xung quanh lõi mà thôi. Bạch Thế Tôn, các khổ hạnh phải như thế nào mới đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản? Thế Tôn, lành thay.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 thấy sự sống và chết của chúng sanh vì ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ này các hiền giả những chúng sanh làm những ác hạnh về thân ngữ và ý phê phán các bậc thánh theo tà kiến tạo các nghiệp theo tà kiến những người này sau khi thân hoại màn chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa sứ địa ngục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 Ở đây các tôn sư của chúng ta hoàn toàn bất lực, chúng ta không biết gì tốt hơn và cao hơn lời dạy của họ. Khi gia chủ Sandana biết được, Này các du sĩ ngoại đạo ấy đã bắt đầu nghe, đã bắt đầu lễ tai, đã bắt đầu chú tâm vào lời thế tôn dạy, Điền nói với du sĩ Nigoda. Này tôn giả Nigoda, tôn giả nói với tôi như sao? Gia chủ có biết không Gotama luận đàm với ai?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 không đủ sức để đối thoại chỉ đề cập đến những vấn đề ngoài biên này gia chủ nếu Samu Guta đến tại hội chúng này chỉ có một câu hỏi chúng tôi có thể dần đứng ngay chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể lăn tròn Samu Guta như lăn tròn một cái bình không này tôn giả này Thế tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác đã đến đây hãy nêu rõ Thế tôn không thể điều khiển hội chúng hãy chứng tỏ Thế tôn như con bò một mắt chỉ biết đi vòng xung quanh với một câu hỏi hãy chặn đứng thế tôn lại và làm cho thế tôn lăn tròn như tôn giả nghĩ như một cái bình không khi nghe nói vậy du sĩ necroda ngồi im lặng ủ rũ, dai sụp xuống gục đầu ưu tư câm miệng thế tôn khi biết được du sĩ necroda im lặng ủ rũ, dai sụp xuống gục đầu ưu tư câm miệng như vậy liền nói với du sĩ Nicroda. Này necroda Có phải ngươi nói như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, thật sự con có nói như vậy Thật là ngu ngốc, si ám và bất thiện. Này lê ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có bao giờ nghe các vị du sĩ niên cao, trưởng thượng Bằng tổ sư truyền thống nói như sao? Các vị A-La-Hán, chánh nặng giác trong thời quá khứ Các vị Thế Tôn này, khi nào hội hộp lại, quy tụ lại Ôn ào, cao giọng, lớn tiếng Chung sống bàn cải về những phím luận vô ích như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về an trộm, câu chuyện về hiện hữu và công hiện hữu, như ngươi và sư trưởng của ngươi hiện nay đang làm. Hay là những bậc thế tôn ấy an trú các nhà tịnh sứ, núi rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng, ít động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt của người đời, thích hợp cho sự tĩnh tu, như hiện ta đang sống chăng. Bạch thế tôn có được nghe các vị du sĩ niên cao trưởng thường, Bậc đấu sư truyền thống nói như sau: Các vị A La Hán chánh đẳng giác trong quá khứ, các vị thế tôn này khi nào hội họp lại, quy tụ lại, thời không ồn ào, cao giọng, lớn tiếng, chung sống bàn cãi về những phím luận vô ích như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về hiện hữu và công hiện hữu. Như con và sư trưởng của con đang làm. Nhưng bậc thế tôn ấy an trú các nhàn tình xứ, núi rừng tịch mịch sa vắng, ít tiếng, ít động Có gió đồng thổi Lánh xa bắc của người đời Thích hợp cho sự tỉnh tu Như hiện nay Thế Tôn đang sống Này Nicroda Ngươi là bậc có trí và niên trưởng Có bao giờ gây suy nghĩ như sao Đức Phật bậc giác ngộ Thuyết giảng giáo pháp đưa đến giác ngộ Thế Tôn là vị đã điều phục Thuyết giảng giáo pháp đưa đến sự điều phục Thế Tôn bậc an chỉ Thuyết giảng giáo pháp đưa đến an chỉ thế tôn bậc đã đến bờ bên kia thuyết giảng giáo pháp đưa đến bờ bên kia thế tôn bậc tịnh lạc thuyết giảng giáo pháp đưa đến sự tịnh lạc khi nghe nói vậy du sĩ nikroda bạch thế tôn bạch thế tôn tôi đã phạm tội một cách ngu si mờ ám bất thiện khi con nói về thế tôn như vậy bạch thế tôn mong thế tôn chấp thuận cho tội ấy là phạm tội để con ngăn ngừa về sau này nikroda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 nếu gì ấy thực hành đúng như điều đã dạy, gì ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm hành và mục tiêu vô thượng. mà vì lý tưởng này, các thiện nam tử từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo, chỉ cần có sáu năm, 5 năm 4 năm, bốn năm, ba năm, hai năm, một năm, chỉ cần bảy tháng, chỉ cần sáu tháng, bốn tháng, ba tháng, hai tháng, một tháng, nửa tháng. này Nirdoda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 Samungutama nói vậy là muốn có đệ tử Này Nhiroda Ngươi chớ có hiểu như vậy Bổn sư ngươi là ai Hãy giữ nguyên gì bổn sư ấy cho ngươi Này Nhiroda Ngươi có thể nghĩ rằng Samungutama nói vậy là muốn chúng tôi Từ bỏ kinh tụng của chúng tôi Này Nhiroda Ngươi chớ có hiểu như vậy Kinh tụng ngươi là gì Hãy giữ nguyên kinh tụng ấy cho ngươi Này Nhiroda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 Ta nói vậy không phải vì muốn có đệ tử Ta nói vậy không phải vì muốn Khiến các ngươi từ bỏ các kinh tục Ta nói vậy không phải vì muốn Khiến các ngươi từ bỏ ngày sống Ta nói vậy không phải vì Muốn xác tính cho các ngươi Đối với các pháp bất thiện Mà truyền thống tổ sư đã xem là bất thiện Ta nói vậy không phải vì muốn cho các ngươi Từ bỏ những thiện pháp Mà truyền thống tổ sư đã xem là thiện pháp Giờ này niê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 ngay trong hiện tại trí tuệ cụ túc viên mãn khi được nói vậy các du sĩ ấy đều ngồi im lặng ủ rũ dai sụp xuống cúi đầu ưu tư câm miệng như tâm của họ bị ma dương chi phối lúc bấy giờ thế tôn tự nghĩ tất cả kẻ ngu si này bị ác ma xâm nhập không có một ai có ý nghĩ hãy đến chúng ta hãy sống đời sống phạm hành dưới sự hướng dẫn của sa môn gotama còn nói gì đến thời gian bảy ngày Rồi Thế tôn rỗng tiếng đóng con sư tử trong ngôi vườn của nữ hoàng Udumbarika dành cho hàng du sĩ bay trên hư không và hạ xuống núi kỳ sào quật. Còn gia chủ Sananda trở vào thành.